đúng hay không? tiểu béo nhãi con cúi đầu nhìn xem ăn ngon, lại ngẩng đầu nhìn xem đã không có bóng dáng phân phân, nghĩ nghĩ thực quyết đoán gật đầu ăn cơm cơm. quả nhiên a ở ăn cơm cùng xem náo nhiệt hắn tương đối quyết đoán lựa chọn ăn cơm. ăn cơm s o thiên đại, xem náo nhiệt nơi nào không có đâu. tiểu béo nhãi con đô đô miệng nhỏ há to miệng lộ ra gạo cây nha ăn nha ăn nha. lê thư hân tốt bái.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 Lê Thư Hân, đây là chúng ta cách vách thang khẩu thôn người kêu vương phóng viên đến nỗi tiểu béo nhãi con như vậy xưng hô chuyện này liền nói tới lời nói dài quá. Tô Tuyết Liên, người nói một chút. Lê Thư Hân nhìn trên bàn cơm chưa nói người xác định muốn ở ăn cơm thời gian nói như vậy g h ê tẩm sự tình. Tô Tuyết Liên trong lúc nhất thời thật đúng là dối r ắ m nghe tên này tựa hồ chính là một cái có hương vị bát quái, nhưng là đi bát quái chi tâm người đều có chi a. nàng lại lần nữa nhìn nhìn ăn ngon, lại nhìn xem tiểu béo nhãi còn đáng yêu lại thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhi nói kia cơm nước xong chúng ta bàn lại lê thư hân bật cười nói tốt nha tô thuyết liên nói thầm ta cảm thấy ta như thế nào nhất thời không trở về thôn này bát quái tin tức liền theo không kịp tuy rằng lê thư hân cũng nói là cách phách thang khẩu thôn người đâu nhưng là tưởng cũng biết chuyện này vẫn là theo chân bọn họ thôn có quan hệ bằng không liền bọn họ hai cái thôn tựa hồ cũng không lui tới a Tô Thuyết Liên này đốn cơm chưa a, đều ăn không hảo, quả thực là vò đầu bứt tai. m à Thiệu Lăng rời đi tiệm cơm trà, còn lại là thực mau đuổi kịp này ông h ầ m ông hừ hai người, đi tới đi tới Thiệu Lăng liền xem bọn họ thượng một chiếc xe buýt, Thiệu Lăng quyết đoán ngăn cản xe taxi đuổi kịp hai người kia ngồi mấy chạm xe, lúc sau xuống xe, xuống xe vị trí đúng là trong thành thôn.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 vài người từng người đổ một ly bia làm lên trong đó cái kia k h ỉ ốm nhi mắt to túi cảm khái này trong thành kỳ thật cũng không gì tốt ngươi nhìn xem này bằng thành còn không có chúng ta trong thôn địa phương đại đâu hắn phiến hô phong nói ta trên người đều khởi nhiệt dung nơi nào có chúng ta trong thôn ra rộng thoáng ngươi lời này không đúng ngươi nông thôn gia ở rộng thoáng cũng không bằng cái này đáng giá ngươi ở chỗ này thuê nhà bao nhiêu tiền ở các ngươi thôn thuê nhà bao nhiêu tiền này còn dùng nói sao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 đến lúc đó còn có thể đẩy đến thang diệu tông trên người người này mới là nhất hư hắn cùng thang diệu tông quan hệ chính là thực tốt này bất động thanh sắc đem sự tình đẩy đến vương a hưng trên người tẩy trắng thang diệu tông rốt cuộc thang diệu tông chính là hắn thân thích hắn nên hướng về ai đó là rõ ràng nói nữa chuyện này hắn cũng tham dự nhưng là nhưng thật ra không cần nhiều lời hắn quán sẽ làm bộ làm tịch vương a hưng tên hỗn đàn này ta sớm hay muộn muốn lại thu thập hắn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 mấy tên côn đồ lại bị người này cảm động. Thiệu Lăng đứng ở ngoài cửa không xa, thầm nghĩ trách không được có thể bị người hố này đầu óc trang đều là phân người. Nhân ra dăm ba câu, bọn họ một đám đều lấy ra một bộ đào tim đào phổi thái độ người như vậy không bị hố cái dạng gì nhân tài có thể bị hố này ngu xuẩn đều viết ở trên mặt thiệt tình không được.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 ta nhớ rõ nhà hắn nổi tiếng nhất chính là tóc mỡ tiểu tô thịt chúng ta nói nhà bọn họ dùng chết chuột làm t ạ c thịt thế nào ngọa tào này cũng quá ghê tởm đi ai không đúng a nhà hắn dùng giống nhau đều là dùng thịt vịt a thịt vịt thực tiện nhi g chân vịt cổ vịt lưỡi vịt ngay cả vịt không xương đều có thể bán ra giá tốt thịt vịt không đáng giá tiền nhà hắn mới làm thành tiểu tô thịt lại nói thịt vịt thứ đồ kia 10 đồng tiền có thể thu một cái sọt bọn họ không cần phải như vậy làm a này lão tử còn phải chào đâu? ngươi cho rằng hào chào a? có chào lão tử công phu liền mua một sò thịt vịt không bằng trực tiếp mua thịt vịt đâu. tuy rằng mấy người này không có đầu óc nhưng là đều ở phụ cận cũng là biết đến. vương phóng viên hận sắt không thành thép gõ gõ cái bản nói đều nói muốn đại tin tức ngươi dùng thịt vịt là cái gì đại tin tức? này không phải thực bình thường nhưng là chúng ta liền nói nhà hắn dùng chính là lão tử h thịt như vậy mới có thể đủ chấn động. kia nhà hắn vô dụng.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 mệt có thể thấy xương sườn còn ăn tấu loại này đều là ngu xuẩn nhân gia khai h á c mỏ than có thể là người bình thường thu thập bất tử hắn hắn v ạ c h t r ầ n thì thế nào dân chúng chú ý sao bất quá chính là xem một ngày mới mẻ kính n h i này nhiệt độ liền đi xuống loại này ngu xuẩn xuất lực không lấy lòng cái gì cũng không chiếm được ta phải làm phải làm điểm tìm kiếm cái lạ vài người mà mà nhìn nhau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 Tiểu Kiệt hành a ta còn chưa có đi quá nhà ngươi. Hai người gõ định hảo t h i ệ u Lăng lại ngồi s ổ m trong chốc lát cân nhắc một chút, lúc này mới đứng dậy đánh xe chạy lấy người. t h i ệ u Lăng này đầu nhi theo đuôi một hồi, chờ hắn trở về đều nửa buổi chiều. Lúc này mặc kệ là Lê Thư Hân vẫn là Tô Tuyết Liên đều từng người trở lại công ty. Tiểu béo nhãi còn đi theo mụ mụ ngồi ở trong văn phòng nho nhỏ nhân nhi cũng không ngủ c h ư a oa ở trên sofa nít chân bên cạnh nhi còn thả một cái đại đại bình sữa tiểu béo hài nhi chơi một lát liền quay đầu uống một ngủ này tiểu nhật tử nga phá lệ thích ý tiểu hài từ l ã o đảo lắc lư nghe được ba ba trở về thanh âm tiểu gia hỏa nhi lập tức ngồi dậy lông x ù x ù đầu về phía trước một thân mềm mục kêu ba ba thiệu lăng lập tức tiến lên cười nói ngoan bảo.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 đều đi, đều đi nha. Lê Thư Hân rốt cục buông chính mình trong tay công tắc đi vào Thiệu Lăng bên người Thiệu Lăng thuận tay ôm lấy tức phụ nhi eo cuối người chính là xoạch một chút. Lê Thư Hân bụng mặt chứng nhi nói, ngươi hôn ta. À? Thiệu Lăng không được sao? Lê Thư Hân bật cười chọc chọc hắn nói, hành a nhưng là ngươi nhìn xem a nhi tử ở đâu. Hắn càng lúc càng lớn, ngươi như vậy không tốt. t i ệ u Lăng nhưng không như vậy tưởng, hắn nói ba ba mụ mụ cảm tình hào bảo bảo cao hứng còn không kịp như thế nào còn sợ bảo bảo biết đâu, lại nói bảo bảo nhìn đến lại có quan hệ gì đúng không bảo bảo? Bảo bảo oai oai đầu nho nhỏ nhân nhi không hiểu nha. Bất quá tiểu gia h ỏ a nhi nhưng thật ra dơ lên đại đại gương mặt tươi cười nói mụ mụ thân thân. t h i ệ u Lăng cười nói ngươi xem ngươi tiểu gia h ỏ a này nhi như thế nào còn cùng ba ba đoạt đâu. tiểu béo nhãi con ha ha cười ôm mụ mụ chân không buông tay nói mụ mụ thân bảo bảo lê thư hân hảo thân bảo bảo nàng cúi đầu ở tiểu gia hỏa nhi khuôn mặt d â n g hương một chút nói như vậy có thể chứ bảo bảo gật đầu đem một khắc sườn khuôn mặt nhỏ thấu cấp ba ba nói ba ba cũng thân thân tiệu lăng hảo hảo hảo tiểu gia hỏa nhi được đến ba ba cùng mụ mụ xong trọng ái thân thân kích động tại chỗ nhảy nhảy bắn tay nhỏ nhi cũng lắc lư lên yêu nhất lắc lư tiểu bảo bảo Tiểu Bảo Bảo cười t ù m tỉm, mềm mục nói về nhà ra. Một tay nắm ba ba, một tay nắm mụ mụ về nhà ra. Tiệu Lăng Hảo về nhà, bất quá ngươi chờ một chút được không? Tiểu Bảo Bảo không hiểu a, đồ nổi lên miệng nhỏ. Tiệu Lăng cười ba ba lập tức. Tiểu Béo nhảy con phòng lên khuôn mặt nhỏ nhi ngồi ở trên sofa, nho đen giống nhau mắt to nhìn thẳng ba mẹ. Tiệu Lăng lôi kéo Lê Thư Hân đi vào bên cửa sổ, đè thấp thanh âm ta hẹn Tiệu Kiệt sát thật đến đi trở về.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 Tiểu Lăng cười, lại mổ một chút nói, không cần, ngươi vội ngươi. Điểm này việc nhỏ như ngươi có trở về hay không cũng không có gì. Ta chính là cùng Tiểu Kiệt nói một chút. Lê Thư Hân tò mò kia rốt cuộc là chuyện gì nhỉ a? Tiểu Lăng đại khái đem sự tình nói một chút. Lê Thư Hân nghe xong, mặt đều đen, nàng hết chỗ nói rồi, mắng người này cũng quá, không biết xấu hổ đi. Tiểu Lăng cười lạnh trong mắt tràn đầy đều là hàn ý, nói, ngươi khi bọn hắn có cái gì tiết tháo.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 Lê Thư Hân h ờ n dỗi nói: Ngươi nói đi. Nàng dựa vào bờ vai của hắn ôn nhu ta nhất tin tưởng ngươi năng lực nhưng là cũng sợ ngươi người khác lửa nha. Thiệu l ă n g cười, v é o nàng mặt vậy ngươi này vẫn là không tin. Lê Thư Hân mới không đâu. Thiệu l ă n g cúi đầu mổ nàng. Lê Thư Hân cười k h a n h khách nói: Ngươi cùng chim gõ kiến d ư ờ n g như. Thiệu l ă n g đúng lý hợp tình, ngươi đều như vậy không tin ta, ta còn không được nhiều thân thân ngươi à? Làm ta tức phụ nhi nhiều cảm thụ một chút ta càng tin tưởng ta. Lê Thư Hân bật cười, duỗi tay cầu lấy cổ hắn, nói: ngươi liền sẽ khi dễ ta. Lời nói là nói như vậy, cả người lại giống như không có xương cốt giống nhau, dốc vào Thiệu Lăng trong lòng ngực. Thiệu Lăng cúi đầu ghé vào Lê Thư Hân bên tai thấp giọng nói: ngươi cái hồ Ly Tinh, ngươi tới chiêu ta đúng không? Lê Thư Hân vô tội chớp chớp mắt mềm mại nói: chỗ nào có a? Ngươi chính là cái hồ Ly Tinh. Tiệu Lăng thấp giọng cười, tay bắt đầu không thành thật. Lê Thư Hân chụp đến hắn tay, dỗi nói, ngươi còn không chạy nhanh về nhà. Bằng không nhân gia Tiệu h Kiệt đều tới rồi, ngươi còn chưa tới ra. Tiệu Lăng dỗi tay liền chụp nàng mông một chút nói, ngươi à. Lê Thư Hân đôi mắt trừng tròn xoay nhi. Tiệu h Lăng không nhịn xuống thấp giọng bật cười, nói, ngươi nhìn xem ngươi dáng vẻ này nhi, nhi tử chính là giống ngươi. Này nương hai nhi à, thật là cùng khoản mắt to. Tiểu béo nhãi con bị chọc lập tức vươn t i ể u chào chào, mềm mềm m ã i m ã i nói mụ mụ nha. Lê Thư Hân ân bảo bảo giống mụ mụ. Lê Thư Hân cười đúng vậy bảo bảo giống mụ mụ cũng giống ba ba. Nàng tiến lên một bước sửa sang lại một chút tiểu gia h ỏ à nhi tiểu y phục nói bảo bảo chờ mụ mụ về nhà ăn cơm chiều nga. Tiểu gia h o à nhi gật đầu nãi thanh nãi khí hào chờ mụ mụ. Tiệu Lăng đem nhi tử v ứ t lên lại thuận tay nhi chụp nàng một chút nói ta đi trước.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 hắn thanh âm đều nhẹ nhàng vài phần nói hương vị thực hảo các người công ty cà phê đều so với chúng ta công ty càng tốt uống lê thư hân khóe miệng run rẩy một chút nhìn xem luật sư quan lại dùng ánh mắt góc phụ nhìn xem tiểu điển yên lặng cúi đầu nghẹn lại cười nga cà phê hảo uống xác định là cà phê hảo uống mà không phải tình yêu ngọt ngào mùi vị sao nàng bật cười chương 53 hỗ trợ Tiểu Kiệt là lần đầu tiên tới Tiểu Lăng nhà bọn họ. Hắn vào cửa lúc sau nơi nơi tham quan một chút, giơ ngón tay cái lên cảm khái nơi này thật là không tồi. Tiểu Lăng cười nói: Chúng ta hai vợ chồng ánh mắt kia còn có thể kém. Hắn cười cười dẫn Tiểu Kiệt đi vào phòng khách sofa. Tiểu béo nhãi con nghe được trong nhà tới khách nhân thanh âm vội vàng từ trong phòng chạy ra, trong tay ôm một cái tiểu ô tô. Hắn dương khuôn mặt nhỏ nhi nhìn Tiểu Kiệt mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Gai hy còn nhận thức t h ố c t h ố c sao? tiểu gia h i oai oai đầu lại là những lời này nga giống như mỗi cái đại nhân gặp mặt đều ngủ những lời này tiểu gia hỏa nhi quyết đoán lắc đầu ngẹn h miệng nhỏ nhìn thiệu kiệt đây là một cái không quen biết thúc thúc bất quá thực mau tiểu gia hỏa nhi tựa hồ nghĩ tới cái gì cao hứng phấn chấn nói kéo phân phân thiệu kiệt đây là ý gì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 hắn bế lên tiểu gia h ỏ a nhi, lời nói thấm t h i ế bảo bảo a ta là kết thúc thúc tiểu k i ệ t thúc thúc làm cảnh sát cái kia nhớ rõ sao? tiểu bảo bảo miệng nhỏ lại bẹp bẹp cảm thấy cái này thúc thúc thật nhiều việc nga thúc thúc hảo tiểu gia h ỏ a nhi tuy rằng tiểu biểu tình biểu hiện ra ghét bỏ nhưng là miệng nhỏ nhưng thật ra ngọt hắn duỗi thân một chút tay nhỏ chân nhỏ nhi nói bảo bảo muốn đi chơi tiểu kiệt hảo hảo hảo ngươi đi hắn cấp hài từ buông tiểu béo nhãi con thịt thịt thịt liền chạy ra sợ cái này thúc thúc lại lần nữa giữ chặt hắn tiểu kiệt bật cười nhà ngươi cái này vật nhỏ chạy nhưng thật ra mau hắn tham d ò nhìn liếc mắt một cái tiểu hài từ chơi đùa nhi đồng phòng liếu lưỡi cảm khái ngươi cũng quá bỏ được đi kỳ thật bọn họ phá bỏ và di rời đều phá bỏ và di rời không ít tiền nhưng là bọn họ đều là nông thôn không hiểu được những cái đó có không cũng căn bản không như thế nào kiến thức quá liền tính là có tiền cũng sẽ mua kim mua bạc không quá sẽ nghĩ đến cấp hài tử mua nhiều như vậy món đồ chơi. Giàng thật hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người cấp hài tử chuyên môn làm một cái nhi đồng phòng, nói là nhi đồng phòng nhưng là này cũng không phải là phòng ngủ mà là chuyên môn chơi đùa phòng. Nơi này món đồ chơi thật là không ít còn có thang trượt đâu. Hắn hát một tiếng nói các ngươi phu thê thật đúng là đủ sủng hài tử được. t i ệ u l ă n g ánh mắt khẽ nhúc nhích nói chính mình nhãi con như thế nào sủng đều không quá. Hắn sang sảng bật cười nói đi đi thư phòng nói chính sự nhi. Tiểu Kiệt Hành hắn cũng hiểu được chính mình lại đây không phải Hàn Huyên Nhân ra hài tử chơi gì đó. Hắn đi theo t i ệ u l ă n g cùng đi thư phòng. Tiểu Béo nhãi con ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó cúi đầu d ư ờ n g như không có việc gì tiếp tục mân mê trong tay Tiểu Ô Tô.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 voi voi người cái mũi trong tivi đang ở truyền phát tin crayon xin chan tiểu béo nhãi con cũng xem không hiểu nhưng là tiểu bảo bảo vui sướng người vĩnh viễn không hiểu tiểu gia hỏa nhi bò tới rồi trên sofa toàn bộ nhãi con về phía sau một ngưỡng tiểu cái bụng đều có thể nhìn đến tiểu thịt thịt lạp bất quá tiểu gia hỏa nhi cũng bất động cứ như vậy xem nằm xem phim hoạt hình phiến ăn bánh quy gấu nhỏ thích khí cực kỳ Tiểu Lăng cùng Tiểu Kiệt ở thư phòng Hàn Huyên một hồi lâu. Tiểu Kiệt ra tới thời điểm, mặt đều là hắc. Tiểu Lăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: người cũng không cần như vậy sinh khí. Tiểu Kiệt ta sao có thể không tức giận này? Nàng nương đều là chuyện gì? Hắn tuy rằng là cái cảnh sát, nhưng là cũng không cảm thấy chính mình nhất định phải cùng cái siêu nhân d ư ờ n g như cứu vớt thế giới, nhưng là đi những người này làm việc nhi cũng quá ghê tởm đi. Nhưng phàm là cái có điểm tinh thần trọng nghĩa người đều nhịn không nổi.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 đi lên đã kêu huyên náo không được liền bồi tiền ngươi nói này điều chuyện gì này không phải trắng ra nói cho nhân gia chính mình là cái dê béo sao? Tiệu h Lăng nhìn hắn thống khổ biểu tình vỗ vỗ Tiệu h Kiệt bả vai. Tiệu h Kiệt Tiệu Quốc Hoành ngươi hiểu được đi. Tiệu h Lăng kia còn dùng nói. Quốc Hoành đại bá cùng ta ba là đồng lứa nhi tuy rằng không phải cái gì họ hàng gần nhưng cũng xem như họ hàng xa.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 tiểu kiệt có đôi khi lời này thật là muốn phân nói như thế nào, ngươi xem có chút cha mẹ đối h à i tử toàn tâm toàn ý trả giá, h à i tử ngược lại là tương đối ích kỷ, không hề thân tình đáng nói. có chút lão nhân rõ ràng ích kỷ đến không được, h à i tử ngược lại không như vậy, hiếu thuận thực. cái này liền khó nói, tiểu quốc hoành ra ba cái h à i tử liền thuộc về cái loại này đưa tiền thời điểm vô cùng cao hứng, nhưng là cầm tiền liền không tới cửa. n g ư ơ i cũng không thể hoàn toàn nói bọn họ chính là bạch nhãn lang nhưng là bọn họ xác thật liền đối lão nhân thờ ơ này không gọi điện thoại thời điểm ngoài miệng nói thật dễ nghe nhưng là làm cho bọn họ trở về nhìn xem lão nhân một đám chính là không muốn người đẩy ta ta đẩy n g ư ơ i đều nói chính mình vội vốn dĩ đi quốc hoành đại bá nhưng thật ra cũng thói quen nhi nữ tính cách chính là này mọi việc nhi liền sợ đối lập a người cũng hiểu được gần nhất cái kia c a mát hừng hực khí thế. nói lên cái này, thiệu kiệt cảm khái cái này thế nhưng còn không có song đời cũng là đủ có thể chống. thiệu lăng loại này âm mưu phía sau tới tiền cũng đủ nhiều có thể chống đỡ trụ phía trước liền tạm thời sẽ không băng. thiệu kiệt gật đầu lại đem đề tài kéo trở về tiếp tục nói cam á t những cái đó nghiệp vụ viên một đám quả thực so nhi nữ còn chi kỳ. chi kỳ làm người đều ra đầu tê dại quốc hoành đại bá đi theo hàng xóm đi vài lần nghiệp vụ viên tiều tử cho bọn hắn phô thê cắt tóc còn lãnh bọn họ đi tắm rửa.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 nhà hắn ba cái hài tử đương nhiên không làm náo loạn vài chàng ta đều qua đi đi theo điều tiết rất nhiều lần quốc hoành đại bá nói trắng ra nhi nữ không phải bọn họ tương lai dưỡng lão hy vọng cam á t mới là hắn đã h ạ tối hậu thư nếu lại đem tiền còn cho hắn hắn liền phải thưa kiện thiệu l ă n g cam á t là cái p h i ế n từ công ty không thể nghi ngờ nhưng là quốc hoành đại bá nhi nữ cũng là đủ bạch nhãn lang thiệu l ă n g cảm khái trong thôn gần nhất không ít như vậy chuyện này đi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 Tiểu Lăng cười nói, hành. t h i ệ u Lăng đưa t h i ệ u Kiệt ra cửa, Tiểu Béo nhãi con lại lộc cọc chạy ra, múa may Tiểu chào chào, lớn tiếng nói t h ố c t h ố c t á i kiến. Tiểu h Kiệt ai u thật sao ngoan a? Tiểu gia h o a n h i Tiểu Béo tay nhì vỗ vỗ chính mình bộ ngực gật đầu ta ngoan. Kiêu ngạo Tiểu lông mày đều phải bay lên tới Tiểu Kiệt bật cười nói chờ ta mang nhà ta Tiểu tỷ tỷ tới tìm ngươi chơi được không? Tiểu Béo nhãi con ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu hào. hắn vỗ chính mình tiểu phì chào chào chính là hào vui vẻ đâu. Tiểu l ă n g nói, này Tiểu Hải Nhi thích nhất có cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tiểu Hải Từ đều thích Tiểu Hải Từ Tiểu l ă n g thật sâu cảm thấy nhà bọn họ Tiểu bằng hữu đi nhà trẻ thời điểm hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Rốt cuộc cái này Tiểu Hải Nhi là thực thích có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi.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 h i ệ u Lăng cười nói, nhưng thật ra ngươi, ngươi cũng thực phiền hắn a. Lê Thư hơn một đốn, ngay sau đó có điểm mất tự nhiên nói ta cũng giống nhau a, nhị mợ bọn họ đều cùng ta quan hệ còn thành a. Hắn cũng không phải là người tốt.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 Tiệu l ă n g gật đầu k i a n h ư n g thật ra Lê Thư Hân xem hắn tin thở vào nhẹ nhõm nói loại này ghê tởm người chúng ta c h ư ớ n g mắt hắn đối phó hắn chính là mở rộng chính nghĩa. Tiệu l ă n g cười người nói rất đúng. Lê Thư Hân ta nói đương nhiên đối. nàng nhìn Tiệu l ă n g s ắ t rau cười t ù m tìm nói ta đi lên m ạ n g Tiệu l ă n g hào.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 Lê Thư Hân thông qua tài khoản lên mạng, võng tóc không có nhanh như vậy. Nàng chỉ thích ứng một lát liền xoa đôi mắt triệt không được này, võng tóc còn không bằng con bò già. A Hân, ăn cơm, tiểu béo nhãi con học ba ba kêu A Hân, A Hân nha. Lê Thư Hân tới tới, linh linh linh, điện thoại tiếng chuông vang lên. Lê Thư Hân ta di động liệt. Nàng thực mau tiếp khởi điện thoại tuyết liên. Làm sao vậy?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 Tô Tuyết Liên tương đương ngượng ngùng, xin lỗi nói thực xin lỗi a. Đại buổi tối còn phiền toái các ngươi. Thiệu Lăng nhưng không khách khí, nếu biết phiền toái cũng đừng ở buổi tối tìm chúng ta a. Ngươi nhìn xem ngươi này làm chính là cái chuyện gì? Tô Tuyết Liên mặt đỏ. Lê Thư Hân nhìn nhìn nàng, nói: ngươi đừng nghe Thiệu Lăng, có việc nhi ngươi tìm ta không có việc gì. Thiệu Lăng liếc nàng, nói: liền ngươi sẽ làm người tốt đúng không? Lê Thư Hân d ỗ i tay khắp Thiệu Lăng một chút, Thiệu Lăng a.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 t i ệ u Lăng tưởng nói ngươi sẽ không đánh xe a, nhưng là lại tưởng tượng. Tô Thuyết Liên tuy rằng hiện tại đã thực tập, nhưng là rốt cuộc còn ở niệm thư trong tay hẳn là không có gì tiền. Lại nói nàng vẫn là một cái nữ, xe tải đi nói chỉ sở cũng không có như vậy an toàn. Hắn rốt cuộc đem lời muốn nói nuốt đi xuống. l ê Thư Hân lại trừng mắt nhìn t i ệ u Lăng liếc mắt một cái, hỏi kia Trương Nhã Hân là chuyện như thế nào. Tô Tuyết Liên, nàng bị gia bạo tìm ta rất nhiều lần, ta mỗi lần khuyên nàng đều không có cái gì kết quả. Hôm nay c h ạ n g vạng nàng đột nhiên cho ta tới điện thoại bị đuổi ra r a môn, ta phải qua đi nhìn xem. Thiệu Lăng, Thiệu Bằng đánh thức phụ nhi, hắn nhướng mày tựa hồ có điểm kinh ngạc. Tô Tuyết Liên không phải hắn, là nhà hắn người. Thiệu Lăng gật đầu, Thiệu Bằng mẹ nó đi. Ngươi cũng biết Lê Thư Hân có điểm hoảng hốt như thế nào. Thiệu Lăng cái gì đều biết a. Nàng nói, ngươi là bách sự thông sao? như thế nào cái gì đều hiểu được a nếu không phải lúc trước nhị mở cùng Hải Lan nói cho ta ta cũng không biết người thế nhưng cái gì đều biết Thiệu l ă n g cười ta biết cái gì a kỳ thật ta cũng không biết ta chính là Hoài Nhi g bởi vì Thiệu l ă n g hắn n ã y cứ như vậy liền như vậy đối mẹ nó ta nhớ rõ ta n ã y n ã y còn sống thời điểm liền nói Thiệu bằng mẹ nó là nhiều năm tức phụ nhi ngao thành bà trước kia hận thấu nhà mình bà bà khắc nghiệt nhưng là chính mình rồi lại làm như vậy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 Tiểu béo nhãi con một đường từ vui sướng đến mơ màng sắp ngủ. Hiện tại đại khái là đã nhận ra này sợi áp suất thấp nho nhỏ nhân nhi vươn t i ể u chào t r à o bắt được trương nhã hân mềm mềm mại mại ngẩng đầu nói t ô t ô tô tuyết liên a z i tiểu béo nhãi con a di tô tuyết liên nở nụ cười nói chúng ta tiểu béo nhãi con thật là đáng yêu ngư ơ i trưởng thành phải làm một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân a tiểu béo nhãi con tiểu lông mày hơi hơi nhăn lại tới bất quá thực mau vỗ chính mình nói ta là hảo.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 Tô Tuyết Liên căn bản không không xem cái này cũng không hiểu được đây là cái cái gì nhưng là nghe tiểu gia hỏa nhi biu biu nàng tâm tình giống như cũng hảo không ít tới A z i Om một cái bảo bảo tiểu mập mạp lập tức mở ra cánh tay tùy ý Tô Tuyết Liên ôm hắn hắn dụi dụi mắt nãi thanh nãi khí bảo bảo mệt nhọc Tô Tuyết Liên đều là A Di không tốt ảnh hưởng bảo bảo ngủ. Tiểu béo nhãi con đầu nhỏ một chút một chút. Tô Thuyết Liên ôm h à i Tử nhẹ nhàng lay động, nói: Hắn so với ta Đường Tỷ gia h à i Tử đáng yêu nhiều. Đứa bé kia thật là các ngươi đi thủ đô du lịch mấy ngày nay, ta Đường Tỷ chính là đem h à i Tử tặng cho ta mang. Ta mang xong rồi liền thề về sau chính mình không cần sinh h à i Tử thật là quá phiền. l ê Thư hân p h ụ t một tiếng bật cười, nói: Như vậy chán ghét Tiểu h à i Tử cũng không nhiều lắm. Tô Thuyết Liên s ừ n g sốt ngay sau đó bật cười nói: Ngươi giống như nói đến trọng điểm.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 Tiệu Lăng bình tĩnh thực, hắn còn nghe Bát q u á i hỏi ai đúng rồi người biết người đường thì Tô Tuyết Kiêu cùng Tiệu bằng chuyện này đi. Tô Tuyết Liên, Tiệu Lăng, bọn họ là thật không sợ hổ lão t h a i Thái đánh người A kia chính là cái có thể dũng chiến hố phân lão t h a i Thái. Tô Tuyết Liên, Tiệu Lăng, hồ lão thay cái kia nữ nhi ở cảng thành làm kia một hàng nhà bọn họ là liền tính toán như vậy sao? Không thay đổi, trước kia là không có tiền, hiện tại động rời cũng có chút đi. Như thế nào?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 nhưng phàm là thương trường thượng khôn khéo người là sẽ không như vậy trắng ra nói ra hắn nói ngươi cái này lời nói làm ta tin tưởng ngươi làm buôn bán không tồi xác thật là bởi vì có thiên phú lê thư hân chu tiên sinh cười cười không nói cái gì nữa bọn họ cũng tới rồi tiệm đồ ăn nhật một đám người cùng nhau lên lầu chờ thang máy thời điểm liền nghe được có người trần chờ kêu lê thư hân lê thư hân một bên đầu nhưng thật ra cười nói vô ca thật xảo ai nhưng thật ra cũng khéo hợp nàng này còn gặp phải vú béo vú béo tầm mắt ở lê thư hân cùng chu thiên sinh trên người du t à u một chút ở chu thiên sinh trên người nhiều dừng lại vài giây bất quá lại dừng ở đại bộ đội thượng nguyên bản nghi hoặc t h ự g hồ lập tức hòa tan không ít hắn thực mau liền hàm hậu cười nói các ngươi đây là công ty cùng nhau ra tới liên hoan A lê thư hân đúng vậy a ngài đây là vú béo hải ta bên này hẹn người ở trên lầu nói sinh ý ngày khác kêu lên thiệu lão đệ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm à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 có cái nam ở người tức phụ nhi bên người ta nhìn hắn khẳng định không phải người tức phụ nhi công ty người ta đục lỗ nhi vừa thấy hắn mang theo một khối v a s e r o n g constantin hạn lượng bản ai còn có hắn kia một thân akmani năm nay mới nhất khoản chúng ta quốc nội còn không có đưa ra thị trường thiệu lăng hắn trầm mặc nửa ngày lời nói thấm thía vukaa ngươi hiện tại như thế nào không nghiên cứu dưỡng hải sâm bắt đầu nghiên cứu hàng x a x ỉ a v a s i r o n Constantine hạn lượng bản ngươi biết, Akmani mới nhất khoản ngươi đều biết. Vù béo đắc ý rào giạt ngươi cho ta một đoạn này nhi bạch đi Macao chơi a, anh em không đánh bạc nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt a. Thiệu Lăng, ngươi cũng thật hành. Thiệu Lăng loại người này chính là điển hình tháo đàn ông, ngươi nói với hắn điểm cái gì đại kim lao, hắn hiểu được. Nhưng là ngươi cùng hắn giảng này đó tinh tế đồ vật, hắn s ọ não từ ong ong chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Tiệu Lăng, người nói người nghiên cứu thứ đồ kia gọi ý tứ gì? Vô béo học bái. Tiệu h Lăng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Hắn nói, người đừng không nói lời nào a ta trợn ư g nghĩa đi. Vừa thấy đến người tức phụ nhi cùng người khác cùng nhau ăn cơm, lập tức cho người mật báo ta nhân phẩm hảo đi. Bọn họ cùng nhau dưỡng hải xâm vòng những người này, hắn xem trọng nhất chính là Tiệu h Lăng, đừng nhìn hắn cùng Tiệu h Bằng ở bên nhau chơi càng nhiều.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 lại nói ta đối ta tức phụ nhi có tin tưởng ta như vậy anh tuấn tiêu xái nam nhân người bình thường có thể so không thượng ta so với ta x á i không có ta có tiền so với ta có tiền không có ta x á i ta tức phụ nhi lại không phải cách người mù tự nhiên yêu nhất ta vu béo hắn sâu kín ngươi nếu là nói như vậy ta đã có thể muốn quài điện thoại thiệu lăng ai không phải ngươi như thế nào như vậy lãnh khốc a v ô béo cùng ngươi nói chuyện hết muốn ăn a cảm giác cách đêm cơm đều phải nhổ ra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 Thiệu Lăng cười cười, đánh c ụ c một keo không được sao? Vô béo, hành kia như thế nào không được đâu. Này liền cùng rất nhiều người đánh bạc vân thôn cùng thang khẩu thôn sẽ phá bỏ và di rời giống nhau, đại gia lựa chọn bất đồng. Người thế nhưng xem trọng cái này. Thiệu Lăng liền đánh c ụ c một phen, dù sao ta cũng không lỗ. Kia đào cũng là ai đáng tiếc bên kia lại không núi hoang, bằng không ta cũng muốn nhận thầu một cái. Ta cảm thấy người người này ánh mắt còn thành. Vô béo cảm khái một câu.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 t m đẹp ở nhà đợi này liền ném cho ta một cái nồi làm ta bối ta nhưng không nhận ha chuyện gì xảy ra lê thư hân khí hống hống liền đem chuyện vừa rồi nói một chút bực không được nói người nói người nói người này chuyện gì xảy ra à? liền gặp qua hai mạc liền phải tới nói nói như vậy thiếu không thiếu đức a tuy rằng nhìn như nói chính là những lời này nhưng là kiểu này căn bản lê thư hân nhìn thấu cái này hoa tỷ chính là ghen ghét nàng hơn nữa là đối thiệu lăng có điểm ý tứ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 chúng ta đều mang n h ẫ n cưới nhân gia liền hiểu được chúng ta là phu thê lê thư hân chúng ta có nha nàng hàng mi dài nhấp nháy nói chúng ta n h ẫ n cưới nàng lập tức liền đi phiên chính mình hộp sắt nga không trang sức hộp thiệu lăng cười nói người mua cái trang sức hộp đi cái này hộp sắt nhìn thật là không ra gì cái này nguyên lai like là trang bánh quy lê thư hân cũng còn hảo đi n g ư ơ i xem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 Tiểu Lăng bật cười, xoa xoa Lê Thư Hân đầu. Lê Thư Hân, đừng đem ta trở thành Tiểu Hải Nhi a, n g a đúng rồi, Nhi Tử đâu? Nàng Tả Hữu nhìn xem, không thấy được Nhi Tử. Tiểu Lăng, hắn đang ngủ. Lê Thư Hân, như thế nào thời gian này ngủ? nửa buổi chiều ngủ, buổi tối còn có thể ngủ sao? Tiểu Lăng, không có việc gì, Tiểu Bằng Hữu rác nhiều.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 Lê Thư Hân t r ờ tay cầu lấy Thiệu l ă n g cổ, nói chính là ngươi thế nào ta đều thích a. Thiệu l ă n g nhướng mày bật cười, hắn cúi đầu nhìn Lê Thư Hân, liền thấy nàng khuôn mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn cúi đầu cứ như vậy một cái thân thân khác ở Lê Thư Hân trên mặt thấp giọng ta biết đến. Thiệu l ă n g sau này một đảo, hai người cùng nằm ở trên giường. Thiệu l ă n g ôm Lê Thư Hân, r ú c vào cùng nhau. Thiệu l ă n g nói ta cái gì đều biết đến. Lê Thư Hân nghiêng mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy Thiệu l ă n g lời nói có ẩn ý.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 hắn sinh hoạt phí còn có học phí đều là dựa vào cái này tới. bất quá rốt cuộc là 16-7 u cũng luôn là muốn mà từ cho nên hắn đều tận lực tránh người cũng sẽ không lại trường học phụ cận thu phí phẩm chính là sợ bị người biết. bất quá trên đời này luôn là không có không ra phong tường. chuyện này nhi vẫn là truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều dùng có sắc ánh mắt xem thiệu l ă n g cũng không sẽ cùng hắn lui tới.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 kỳ thật cái này niên đại cũng không phải mỗi người đều điều kiện hào, rất nhiều điều kiện không tốt như là lê thư hân điều kiện không tốt cũng không phải dị loại, bởi vì còn có cùng nàng giống nhau điều kiện không tốt. nhưng là thiệu lăng chuyện này nhi đi, liền tương đối xấu hổ. đại gia có thể nghèo, nhưng là rồi lại cảm thấy thua phế phẩm thực mất mặt. hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn bởi vì thua phế phẩm về phòng học chậm, vừa đến cửa liền nghe được rất nhiều người ở chào phúng nghị luận hắn, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng là nói thập phần khó coi.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 nàng lại nói các ngươi đều không phải ba tuổi hài tử nói chuyện làm việc thời điểm có điểm đầu óc hảo sao đọc sách là cho các ngươi minh lý lẽ không phải cho các ngươi đọc đến trong bụng chó các ngươi nói nói như vậy thời điểm không nghĩ tới nhân gia bị các ngươi hoan uổng cõng cái này thanh danh sẽ là bao lớn thương tổn sao làm người không thể dùng vô chi tới làm ác có liêm sỉ một chút đi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 Tiệu Lăng thổ lộ hai lần, lần đầu tiên xem nàng khẩn trương lại sợ hãi, lập tức pha trò lừa gạt đi qua. Lần thứ hai thành công, Tiệu Lăng cùng Lê Thư Hân nhớ tới này đó quá vãng, đều bật cười. Tiệu Lăng một cái xoay người, g ợ i lên đặt ở cách đó không xa hộp sắt, đem nhẫn vàng vứt lại đây, nói chúng ta chờ một chút liền đi mua nhẫn kim cương, nhưng là mua nhẫn kim cương phía trước chúng ta đều đến mang theo nhẫn cưới.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 Tiểu Lăng cười nói, như vậy quả nhiên thực hào. Tiểu béo nhãi con ghé vào ba ba bà vai, nhìn q u ầ y e a lẩm bẩm. Lê Thư Hân cười hỏi, bảo bảo cũng muốn sao? Tiểu bảo bảo gật đầu. Lê Thư Hân hỏi có nhi đồng khoản tiểu vòng tay sao? Người bán hàng vừa nghe, lập tức tươi cười đầy mặt nói, bên này thỉnh, bên này q u ầ y là nhi đồng khoản.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 t i ệ u l ă n g kỳ thật t h i ệ u bằng người này nhìn hư trương thanh thế, nhưng kỳ thật làm việc nhi thật sự không được. Hơn nữa tính kế nữ nhân thật là làm người khinh thường. l i ề n hướng hắn cái kia tài vụ công ty pháp nhân đại biểu là trương nhã hân, liền đủ làm cho bọn họ những người này ở sau lưng khinh thường hắn, nhân ra cùng người kết hôn, cùng nhau sinh hoạt, nhưng là ngươi lại làm loại này động tác nhỏ tính kế người, đem ai đương ngốc từ sao? Tóm lại t h i ệ u l ă n g là thực chứng mắt.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 trương nhã hân nhẹ giọng ngươi đừng nóng giận khí đại thương thân cùng loại người này sinh khí không đáng thiệu bằng bực bội nói ta không biết sao nhưng là sinh khí còn có thể khống chế được người này nhưng không ăn ít ta uống ta hắn khen ngược này quay đầu nhi liền phải bán ta còn muốn đem ta kéo xuống nước này từ xưa đến nay chạm vào thứ đồ kia còn có thể có kết cục tốt sao liền tính là trong nhà có cái kim sơn đều đến đi vào tên hỗn đản này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 Trương Nhã Hân xấu hổ một chút nói, chúng ta quan hệ xác thật giống nhau. Bất quá nhưng thật ra cũng duy trì mặt ngoài quan hệ a. Ta khuyên một khuyên, ngươi bên kia nhiều dùng sức nói không c h ừ n g chính là có thể nói thành. Thiệu bằng thật sâu nhìn Trương Nhã Hân liếc mắt một cái, chào p h ú n g nói, liền ngươi cái này đầu óc còn lừa dối nhân gia Lê Thư Hân. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi là cái gì, chỉ số thông minh trừ bỏ ta còn có ai nhìn chúng ngươi?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 hai chị tiểu nữ hải nhi xông tới tiểu d a i hy cũng chạy lộc cọc tam tiểu c h ỉ ôm ở bên nhau tiểu d a i hy dương phì đô đô khuôn mặt nhỏ nhi kêu tỷ tỷ hào hắn không quen biết tiểu tỷ tỷ nhưng là nhìn đến tiểu tỷ tỷ rồi lại nghĩ tới nha ba cái tiểu hải nhi tay cầm tay lay động thôi đào ngươi nhìn xem nhà ngươi này tiểu hải nhi nhiều được hoan nghênh thiệu lăng cười cùng hắn ba giống nhau lời này thật là làm người vô pháp nhi tiếp vù béo kéo qua thiệu lăng thấp giọng hỏi ngươi biết là chuyện như thế nào sao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 n h ị ca thật là quá x ả o không nghĩ tới có thể ở chỗ này biên gặp được ngươi. Hắc hắc trong nhà bên kia ngươi yên tâm, không chuyện gì, ba mẹ đều khá tốt. Thiệu tĩnh cũng coi như là có điểm nhãn lực thấy nhi, nhìn ra được tới Thiệu Lăng là thực không thích bên kia, cho nên hắn tí lời nói cũng không dám quá nhiều. s ở chọc giận Thiệu Lăng, Thiệu Lăng xua xua tay, nói các ngươi trước lên lầu đi, ta cùng Thiệu tĩnh nói hai câu. Lê Thư Hân gật đầu cười nói các ngươi chậm rãi liêu. Tiểu béo nhãi con nhìn thoáng qua Thiệu Tĩnh ân không quen biết. Nếu là không quen biết vậy không có gì nhưng nói t i ể u gia h ỏ a nhi l à o đảo lắc lư đi theo hai cái t i ể u tỷ thì cùng nhau đi. Thiệu Lăng nhìn bọn họ rời đi hỏi Thiệu Chi lần trước gọi điện thoại lại đây không phải muốn kết hôn. Kết sao? À, lời này hỏi. Thiệu Tĩnh có điểm xấu hổ, bất quá vẫn là trắng ra nói người không lấy tiền bọn họ l i ề n tiếp không thành. Thiệu Lăng suy một tiếng này tươi cười tràn đầy đều là ghét bỏ.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 Tiểu tĩnh không phải cái gì người thông minh, nhưng là đối hắn ba mẹ vẫn là có điểm chút hiểu biết. Hắn nói nhị ca t h i ệ u Chi hiện tại hận thấu ngươi. t h i ệ u Lăng nhướng mày bình tĩnh theo bọn họ đi. Tiểu tĩnh chớp chớp đôi mắt đột nhiên nói hắc hắc nhị ca ta ở nhà có việc nhi cho ngươi mật báo. t h i ệ u Lăng hắn nhìn Tiểu tĩnh Tiểu tĩnh đắc ý cười nói tuy nói ba mẹ cũng không thích ta, nhưng là lầu trên lầu dưới ta cái gì đều biết đến. Bọn họ nếu tính kế ngươi ta nhất định sớm nói cho ngươi. Tiểu Lăng, ngươi này thật đúng là này hiện đại xã hội còn chơi thượng gián điệp trò chơi. Bọn họ thiệu ra liền như vậy hai cái nửa người đến nỗi sao? Hắn nhìn t h i ệ u Tĩnh k h ó e miệng run rẩy. t h i ệ u Tĩnh, ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Từ nhỏ đến lớn chúng ta tốt nhất sao? t h i ệ u Lăng thật sâu nhìn t h i ệ u Tĩnh cấp t h i ệ u Tĩnh xem ra đầu t ê ê dại, hắn nói lắp ngươi ngươi ngươi ngươi xem gì? t h i ệ u Lăng đột nhiên ý vị thâm trường liền bật cười nói hành đi.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 Tiểu tĩnh đều phân không ra cái kia là t h i ệ u bằng như thế nào không biết xấu hổ đi ăn cơm. Hắn mắt trông mong nhìn t h i ệ u Lăng, vì chính mình sai mất cái này ăn cơm cơ hội mà thống khổ quả thực thống khổ mặt nạ chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn không quen biết t h i ệ u bằng bọn họ nhóm người này là một nguyên nhân, một cái khác chính là hắn là lại đây giúp đỡ dỡ hàng cũng không h à o tự mình liền ở chỗ này kiếm cơm, không cùng những người khác cùng nhau trở về đi thôi. Này nội tâm a 120 vạn cái nháo tâm. Tiệu Lăng xem hắn cái này muốn chết không sống bộ dáng, hỏi ngươi c h ừ n g nào thì đi. Tiệu Tĩnh chúng ta tá song hóa muốn đi phòng c h ừ n g thập phần 20 phút đi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua quả nhiên nhìn thấy nhân gia đều ở c h ừ n g hắn. Tiệu h Lăng gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Tiệu Tĩnh lưu luyến mỗi bước đi cùng nhau đồng sự hỏi ngươi bằng hữu a. Tiệu Tĩnh không phải là ta nhị ca. Di ngươi còn có cái nhị ca sao? n g à đối, ngươi là thiệu lão tam, ngươi đương nhiên là có nhị ca, ngươi nhị ca thoạt nhìn man có tiền a. thiệu tĩnh gật đầu, nói đó là a nhà của chúng ta nhất có tiền liền chính là hắn. ai đừng nói nữa, chạy nhanh làm việc nhi đem. chính làm liền xem một cái người phục vụ chạy tới trong tay dẫn theo mấy cái đại túi. thiệu tĩnh thiệu tĩnh thiệu tĩnh nơi này hắn nghi hoặc ngươi tìm ta, à. người phục vụ đem mấy cái túi đều cho hắn, nói đây là thiệu t i ê n sinh cho ngươi chuẩn bị bữa tối. Tiểu tĩnh quả nhiên làm thần báo bên tai chính là hào, hắn lập tức kích động nói a cho ta cho ta. Người phục vụ đem đồ ăn giao cho Tiểu tĩnh cũng không nói nhiều cái gì thực mau rời đi. Tiểu tĩnh quả thực hận không thể tại chỗ xoay quanh nhi xoay tròn nhảy lên không ngừng nghỉ. Hắn cao hứng thực hắc hắc, đây là cho ngươi chuẩn bị cái gì a? Mấy cái đồng sự tò mò nhìn qua Tiểu tĩnh hắc cái không ngừng, ta cũng không biết chính là một chút cơm chiều. bất quá lúc này hắn không tiếc núi vừa rồi còn phiền muộn không thể lưu lại cùng nhau ăn cơm hiện tại liền có ăn cơm cơ hội thiệu t ĩ n h quả thực phải vì chính mình điểm tán hắn thật là thiên hạ đệ nhất người thông minh a ba mẹ tổng nói hắn là trong nhà nhất x u ẩ n t í nói b ậ y hắn mới không phải ngươi nhìn xem kẻ ngu dốt có thể nghĩ đến này tiếp cận nhị cả ý kiến hay kẻ ngu dốt có thể nghĩ đến làm thần báo bên tai kẻ ngu dốt có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt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 chu nhị ca nghèo thời điểm có thể cùng thê t ử đồng cam cộng khổ nhưng là này có tiền ngược lại không như vậy suy nghĩ lại nhị tới cái gì người tình đầu lại bắt đầu mê ngang vào nhà thật là làm người khinh thường mà tú thường tàu tử nhưng thật ra cũng có thể nhẫn vẫn luôn kiên trì đến bây giờ chính là có thể ly hôn chính là tốt lê thư hân ly hôn là một chuyện tốt nhi mấy cái nữ đồng chí khí xoát xoát nhìn về phía lê thư hân ở rất nhiều nông thôn nữ nhân trong lòng ninh hủy đi một tòa miếu không hủy đi một c ọ c hôn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 thôi đào không nhịn xuống lại cười nàng hiểu được ngửa tới ngửa lui nói a hân ta mới phát hiện ngươi miệng như vậy có thể nói đâu lê thư hân thầm nghĩ này nơi nào là ta có thể nói đây là mỗi người đều biết đến lời kịch n g h i a trương nhã hân cũng nói ngươi hiện tại miệng thật là lợi hại a ta cùng ngươi rằng nam nhân nhưng không thích miệng lợi hại như vậy nữ nhân không được ngươi vẫn là muốn ôn nhu bằng không nhà các ngươi t h i ệ u lăng nếu ly tâm có ngươi khóc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 nàng cũng hỏi lê thư hân bọn họ công ty tình huống lúc này là có thể đã nhìn ra có công tác cùng không công tác từng người nói chuyện phím trọng điểm đều không giống nhau mà nam nhân bên này liền bất đồng thiệu bằng phẫn nộ nói người nói cái này vương phóng viên hắn nhiều ghê tởm thế nhưng tưởng giúp đỡ những cái đó x ì kê tính kế chúng ta người nói này nếu là đem cái loại này đồ vật đặt ở yên chúng ta còn có thể không chúng chiêu hắn lại nói chúng ta ghé vào cùng nhau nên là tưởng cái biện pháp cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem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 Tô Tuyết Kiều gặp được sự tình trước tiên tìm thiệu bằng làm đại gia biểu tình có chút vi diệu. Bất quá thực mau cũng đều hai mặt nhìn nhau lên. c a m á t bị bắt. Lúc này lập tức có một người nhảy dựng lên. c a m á t bị bắt. Ta nhưng đầu tư không ít tiền a người này sắc mặt nháy mắt liền thay đổi chắc là đầu không ít tiền. đ ư ơ n g nhiên không chỉ là hắn còn có mấy cái cũng là giống nhau. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều đầu quá một ít. thì thật bọn họ thôn thật sự hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, không có đầu tư mới là số ít đâu. mà bọn họ này đó kẻ có tiền đều có chuyên gia nhìn chằm chằm, bọn họ ngược lại là không mấy cái không đầu. chuyện gì xảy ra là c a m a t xảy ra chuyện nhi, không phải nói cái này nhất đáng tin cậy sao? Tiểu bằng đây là có chuyện gì nhi? vì cái gì muốn niêm h phong c a m a t c a m a t là phạm vào chuyện gì? ta đầu tư 50 vạn a, người mới đầu tư 50 vạn, ta đầu tư 100 vạn a. đây chính là ta tiền mồ hôi nước mắt a thiệu bằng ngươi mau nói này đầu nhi lập tức rối loạn bộ thiệu bằng cũng không nghĩ tới tô tuyết kiều điện thoại khiến cho lớn như vậy o a n h động hắn lập tức các ngươi đừng vội ngươi đánh g i á m ta đầu như vậy nhiều tiền như thế nào có thể không vội nếu không phải ngươi lừa dối ta nơi nào rốt cuộc đi đầu tư thiệu bằng ta chính là nghe ngươi đúng vậy ta cũng là nghe ngươi ngươi theo chúng ta nói ca mát thật tốt hiện tại chính là hảo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 nhưng thật ra thiệu lăng cùng lê thư hân tầm mắt đối ở cùng nhau lê thư hân không tiến lên ngược lại là đem mấy c á i tiểu hải nhi lãnh tới rồi một bên nhi bất quá hiện tại cũng không ai muốn xen vào hải tử một đám đều không ngờ thực đi xem đúng vậy chúng ta đi xem đến đem tiền phải về tới a chương 56 trộn lẫn tính toán đâu ra đấy cam á t cũng sống non nửa năm liền tính không có non nửa năm cũng có năm tháng từ lạnh b ố t tân niên đến bây giờ đại trời nóng thời gian thật là không ngắn, mà tin tưởng ca mát người cũng thật là không ít. Rốt cuộc ca mát chủ yếu là ở bọn họ thôn hoạt động, rất nhiều người đều đầu nhập vào không ít. Lúc này đây vừa nghe nói xảy ra chuyện nhi, nháy mắt khiến cho người cảm thấy đầu óc ong ong, mà làm ca mát trung thực khách hàng thiệu bằng đã bị đại gia vây quanh. Ai làm thiệu bằng cùng người đầy mạnh tiêu thụ lợi hại đâu? Người một nhà đầy mạnh tiêu thụ tự nhiên là tin tưởng l i ề n càng nhiều. Tóm lại bên này điện thoại một truyền được chuyện này liền khó nói.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 mấy cái tiểu hài nhi đều chấn kinh rồi, điên cuồng vỗ tay, thúc thúc thật là lợi hại a. Tiểu béo nhãi con cũng học vẹt nói, thúc thúc thật là lợi hại. vài người bật cười, thiệu lăng chọc một chút hắn, cái chán, nói, ngươi cái tiểu ngu ngốc, ngươi kêu ta cái gì? ngươi kêu ta thúc thúc, ta là ngươi ba ba, ngươi cái tiểu ngu ngốc. Tiểu béo nhãi con mỉm cười ngọt ngào, mềm mục nói, ba ba thật là lợi hại. đệ đệ còn nhỏ. tiểu vô điểm này liền nên là giữ gìn tiểu đệ đệ tiểu giai hy đắc ý xoắn mông nhỏ hướng về phía ba ba cười. tiểu lăng hắc này tiểu tề từ còn cùng ta khoe ra mấy cái tiểu hài nhi cười siêu lớn tiếng. tiểu lăng theo chân bọn họ nháo lên. thôi đào cảm khái nhà ngươi tiểu lăng thật là cái hảo tính tình ta trước kia như thế nào cũng không biết hắn trong lén lút là cái dạng này. lê thư hân ghé vào ghế trên nói hắn đi học chính là như vậy à.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 đào không phải lê thư hân người này ích kỷ nàng là như vậy thường nếu lão thư ký chính mình có thể xử lý như vậy như thế nào xen vào việc người khác nhi đều được bởi vì đều là chính hắn có thể làm nhưng là hiện tại không phải a chính hắn xử lý không được hắn muốn tìm người khác hỗ trợ này liền khó tránh khỏi làm người rác không quá thoải mái bọn họ người trong thôn đối lão thư ký thực tin phục nhưng là lê thư hân rốt cuộc là cái người ngoài cùng lão thư ký không có như vậy thâm cảm tình khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hắn có điểm quá giới chúng ta toàn r a vừa rồi là cùng thiệu bằng những người đó cùng nhau ăn cơm bọn họ tất cả đều hướng lâm thành đuổi cảm xúc không phải thực h à o người nếu qua đi cũng đừng nói cái gì quá kích thích người nói có thể hỗ trợ liền hỗ trợ không thể hỗ trợ liền khuyên một khuyên đừng quá cho chính mình quá lớn áp lực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 tuy nói nhà hắn không đề cập những việc này nhi nhưng là luôn là có không ít thân thích ở lê thư hân dựa vào thiệu lăng trên người cảm khái khởi trên thế giới này thật sự có một loại đồ vật kêu hiệu ứng bơm bướm, bướm bởi vì đời trước căn bản không có cam mát sự tình bất quá lại nói tiếp cũng không ngoài ý muốn đời trước bọn họ phu thê dùng toàn bộ gia sản cấp mọi người để ra cái tình nhi cơ hồ là mỗi người đều thật cẩn thận hoàn toàn không có một chút bừa bãi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 vô mật ở tì tì vô điểm bên người là tiểu trùng theo đuôi tiểu muội muội nhưng là lại là tiểu gia hi tiểu t ỷ t ỷ nàng đi theo tiểu gia hi chạy tới dỗi tay ôm lấy nhóc con bả vai nói đi một chút đi chơi tiểu béo nhãi con lập tức liền dắt lấy tiểu t ỷ tì tay l ộ u cộc liền lại đi theo vô mật chạy mất phòng không lớn nhưng là hai cái tiểu tề tử nhưng thật ra chạy phá lệ hăng hái vô điểm còn lại là đi theo ngao ngao kêu chậm một chút chậm một chút đừng té ngã tiểu t ỷ t ỷ là tiểu bà quản gia.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 Lê Thư Hân sừng sốt ngay sau đó đem Nhi Tử vứt tiến trong lòng ngực, dùng sức xoa xoa hắn đầu dưa Nhi nói ngoan a Tiểu Gia Hi cũng thực ngoan. Tiểu Gia Hi nhếch lên khóe miệng, đầu nhỏ lung lay. Thiệu Lăng ngoan bảo bảo sẽ không đem Tiểu Xe l ử a dỡ xuống. Tiểu Gia Hi ánh mắt Nhi phiêu phiêu, nho nhỏ oan h i nghe hiểu một ít đâu. Thiệu Lăng ngoan bảo bảo sẽ không vì ăn vụng đem sữa bột giải đầy đất. Tiểu Gia h ỏ a Nhi tiếp tục ánh mắt trôi đi. t i ệ u Lăng nga đối ngoan bảo bảo sẽ không đem quần áo đều ném xuống, không mặc quần áo m ã n ra chạy. Tiểu gia h ỏ a Nhi r ố t cuộc đối ba ba nộ mục tương hướng về phía t h i ệ u Lăng vạch trần Nhi tử cười ha ha. t h i ệ u Lăng ngươi xem h ắ n ai khí khuôn mặt đều phình phình. Lê Thư Hân ngươi n h ư n g câm miệng đi, không sai biệt lắm được đó là chúng ta bảo bảo khi còn nhỏ sự tình đúng hay không a? Tiểu gia h ỏ a Nhi lập tức gật đầu, đầu nhỏ gật đầu như đ ả o tỏi. Lê Thư Hân ngươi xem ngươi xem.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 đại gia đã đi ca mát, ca mát hiện tại không có người trên cửa cũng dán giấy niêm phong, người đều bị bắt đi, bọn họ không dám đi đồn công an nháo, nhưng là lại dám tìm thôn trưởng này không một cái cục đá trực tiếp liền tạt chúng hắn, người rốt cuộc cầm nhiều ít chỗ tốt như vậy hại chúng ta là đánh chết ngươi, còn tiền còn tiền thôn trưởng ăn tấu tự nhiên không thể ngồi chờ chết kêu to ta chính mình cũng đầu tư ta không phải ý định lừa đại gia, nếu ta có tâm hố đại gia ta chính mình đầu tư làm gì.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 Lê Thư Hân ngôn nông nói điện thoại vang lên, Thiệu Lăng cũng không nghĩ lên tiếp nhưng là lại nghe đến Nhi Tử cũng ngôn nông. Một nhà chi c h ù còn có thể làm sao bây giờ đâu, tự nhiên muốn chạy nhanh lên tiếp điện thoại à? Hắn cũng không mặc quần áo cứ như vậy đi vào phòng khách tiếp khởi máy bàn, ngươi hảo. Thiệu Lăng, ta Thiệu Kiệt ha, ngươi có thể tới một chuyến đồn công an sao? Thiệu Lăng, hành, bất quá xảy ra chuyện gì nhi?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 lão thư ký ở bên này khuyên đâu ta cũng sợ bọn họ thương đến lão thư ký cho nên tìm trong thôn một ít thân thể khỏe mạnh lại đây giúp đỡ nhìn chăm chăm một chút thiệu kiệt ta còn gọi thiệu vĩ quách bân bọn họ những cái đó tiểu tử ngươi đừng lo lắng ta không phải cho các ngươi khuyên người hoặc là đánh nhau chính là bọn họ ở nháo lên thời điểm các ngươi giúp đỡ túm lão thư ký đừng xen vào việc người khác nhi ngươi nói này lão gia tử chuyện này cùng hắn cũng không có gì quan hệ chính là hạt hảo tâm Tiểu Lăng nghe xong lời này, trầm mặc một chút thở dài nói: Các ngươi thật đúng là hành đi, ta hỗ trợ thành, nhưng là ta cũng là có lão bà hài tử. Nếu lão thư ký chết sống muốn hướng lên trên hướng, ta cũng sẽ không vì giúp hắn phấn đấu quên mình. Hắn hại một tiếng nói: Ngươi nói ta cũng không có gia nhập ca mát chuyện này cùng ta có cái g i á m quan hệ à? Tiểu Kiệt nơi nào không hiểu được như vậy đạo lý đâu? Thiệt tình nói cảm tạ huynh đệ. Tiểu Lăng không có việc gì, lão thư ký cũng thực chiếu cố ta.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 Tiệu l ă n g tiến lên cho ngươi đánh thức. l ê Thư Hân lắc đầu, không có ta ngày thường cũng thời gian này lên a. Nàng r i ũ i tay liền ôm Tiệu h l ă n g nói: ngươi hồi trong thôn phải cẩn thận nga. Ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bình thường là tìm không thấy ngươi. Nhưng là ta liền sợ bọn họ lại nháo lên đánh nhau loạn tấu, đến lúc đó lại thương đến ngươi. Tiệu h l ă n g bật cười thấp giọng nói: ngươi nam nhân liền như vậy đúng. l ê Thư Hân niết hắn mặt ngươi đừng cho ta c ợ t nhà.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 Lê Thư Hân đô đô miệng thẩm nghĩ nếu không đáp ứng người này chỉ sợ lại muốn lăn lộn lên không dứt hơn nữa đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết a. l i ề n tính nàng không đáp ứng người này tưởng cùng nhau tẩy thời điểm cũng sẽ càn quấy. A nhất hiểu biết hắn ta đều đáp ứng ngươi chạy nhanh lên l ạ p ta đều đói bụng. Lê Thư Hân là thật sự đói bụng sáng sớm liền lên làm vận động có thể không đói bụng sao? Nàng lại không phải một cái làm bằng sắt người thật là vừa mệt vừa đói đâu. Hơn nữa a.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 nếu không nói, lê thư hân cũng là thực hiểu biết thiệu lăng đâu, nàng vừa rồi còn có điểm hôn hôn trầm trầm mơ hồ, nhưng là vọt một chút thủy, nhưng thật ra lập tức liền nghĩ tới thiệu lăng là không nghĩ lập tức đi. nàng thay một thân trang phục công sở chờ nàng ngồi vào bàn ăn trước, liền thấy nhi tử đã ngồi ở nhi đồng ghế, béo hoa nhi đại đại gương mặt tươi cười. thiệu lăng ta đi hướng một chút các ngươi ăn trước. lê thư hân gật đầu tiểu béo hoa nhi như là một con chờ đợi đầu uy tiểu đ i ể u nhi há to miệng chờ mụ mụ.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 Lê Thư Hân, ngươi ngoan một chút, chờ một chút tiến văn phòng, lại xuống dưới chơi được không? Tiểu gia h ỏ a Nhi hào, Tiểu Điền cười nói u chúng ta Tiểu Gia Hi tới à? Nhóc con lập tức điểm đầu nhỏ trịnh trọng ư một tiếng. Tiểu Gia Hi là tới bồi mụ mụ đi làm sao? Tiểu Gia Hi lại gật đầu mềm mềm mại mại bảo bảo bồi mụ mụ đi làm. Tiểu Điền cười nói người tốt như vậy a kia Tiểu Điền A gì khen thưởng ngươi một viên đường được không? Tiểu Gia Hi nhấp nhấp miệng nhỏ.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 tiểu gia hỏa nhi vừa rồi trừ b ỏ ở trên xe chính là bị mụ mụ ôm cũng là câu tàn nhẫn này bị buông xuống lập tức đông t h o á n t h o á n tây t h o á n t h o á n mụ mụ văn phòng hảo hảo chơi nga tiểu gia hỏa nhi bò lên trên sofa lật xem chính mình tiểu ba lô hắn tiểu ba lô có tiểu ô tô nga đây là bảo bảo thích nhất tiểu ô tô tiểu gia hỏa nhi lập tức liền cầm tiểu ô tô khò khè lên hắn chơi đùa từng cái lại đi phiên bao bao bên trong còn có pho mát b ổ n g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 hắn không thể tưởng tượng nhìn hồ đại nương hồ đại nương kêu người đến đem tiền cho ta người có tiền n g ư ơ i như vậy có tiền nơi nào kém như vậy một chút người tiếp viện ta làm sao vậy lại nói người lúc trước còn đi theo đi thủ đô du lịch nếu không phải chúng ta ra tô tuyết kiều mặt mũi người có thể đi sao cái này tiền n g ư ơ i đến tiếp viện chúng ta nàng lời này nói ra chỉ cảm thấy chính mình càng thêm có đạo lý nói người tiểu tử này lưu như vậy nhiều tiền làm gì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 thật là ta h à o tâm lại đây hỗ trợ còn giúp mắc lỗi tới. ngươi như thế nào không nói nhà các ngươi tô tuyết kiều là đồng lõa đâu, lại nói tưởng gạt ta tiền lừa không thành đổi thành minh đoạt. ta có thể đi du lịch không phải ca mát lúc ấy tuyển người sao? như thế nào, chuyện này còn cùng nhà các ngươi tô tuyết kiều có quan hệ. ta đây nhưng thật ra muốn hỏi n g h i chúng ta những người này kinh tế tình huống cùng gia đình tình huống đều là nhà các ngươi tô tuyết kiều có tâm bán đứng.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 ta không nói lời nào các ngươi đem ta đương ngốc tử còn nghĩ đến h o a thượng ta hồ đại nương ngươi muốn ta đem ngươi ra mặt xé xuống tới sao ngươi nói toàn bộ thiệu gia thôn như thế nào chỉ có ngươi con dâu một người là ca mát người bọn họ là như thế nào tiếp xúc thượng ta còn chưa nói các ngươi toàn gia cùng người ngoài lừa người trong thôn tiền đâu ngươi còn tưởng từ ta trên người ngoa tiền ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu đúng vậy a lăng nói đúng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 chính ngươi mắc m ư u bị lừa cùng nhân gia có quan hệ gì? ngươi như vậy có thể như thế nào không cùng cả nước nhà giàu số một đòi tiền đền bù chính ngươi thiếu hụt? g h ê tởm người n g o ạ n ý nhi cút cho ta! hồ đại nương bị mắng một đốn, người đều thành thật không ít không dám nói chuyện. nàng tóc hỗn độn quần áo cũng bởi vì đầy đất lăn lộn dơ hề hề, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đại gia tràn đầy đều là ghét bỏ biểu tình. nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, lão thư ký mắng, ngươi còn dám cãi lại?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 Hải Lan cấp Lê Thư Hân mật báo, Lê Thư Hân cũng là thật sự cảm khái những người này thật thật nhi là vô sỉ. Bất quá tuy rằng đã biết nàng nhưng thật ra không có đặc biệt gọi điện thoại hỏi Thiệu Lăng, nàng cũng không cảm thấy Thiệu Lăng sẽ yếu ớt đến bởi vì chuyện này nhi thương tâm. Nàng loạn chọn Tiểu Trống bỏi ở Tiểu Gai Hi trước mặt thùng thùng nói bảo bảo nha, người ba ba lúc này chính là c h ị u ủy khuất chờ hắn trở về, người tới an ủi hắn được không? Tiểu Gai Hi nhẹ nhàng ai một tiếng. Lê Thư Hân nở nụ cười, tiếp tục nói kia chuyện này nhi liền giao cho Bảo Bảo nha. Tiểu Bảo Bảo lại ai một tiếng, Đại Đại gương mặt tươi cười nhi. Lê Thư Hân xoa xoa Bảo Bảo khuôn mặt nói chúng ta Bảo Bảo thật là một cái hảo Bảo Bảo. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Lê Thư Hân quay đầu tiến vào. Tiểu Điền tiến vào trong tay cầm một đại đ i ệ p tài liệu, Lê Thư Hân đem chống b ỏ i giao cho nhi từ lúc này mới trở lại chính mình vị trí thượng nói chuyện gì.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 nàng làm này một hàng tuy rằng cũng coi như là có thiên phú nhưng là r ố t cuộc là vừa nhập hành thời gian không phải rất dài làm không được thập toàn thập mỹ nhưng thật ra lê thư hân nàng trầm ngâm nửa ngày nói người cảm thấy đem tiềm tàng khách hàng mời lại đây làm một cái trang phục cuộc họp báo thế nào quang địch n g ẩ n ra ngay sau đó cẩn thận tự hỏi một chút nháy mắt vỗ tay nói cái này chú ý không t ồ i a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 Lê Thư Hân nghĩ vậy chút nhìn không được ôm Thiệu l ă n g thấp giọng, bọn họ không quan trọng, chúng ta phô thê hào hào liền so cái gì đều được. Thiệu l ă n g dương mắt nhìn về phía tức Phụ Nhi, Lê Thư Hân nghiêm túc, chúng ta hào hào quá. Thiệu l ă n g bật cười ôm lấy nàng nói, chúng ta đương nhiên hào hào, người khác không quan trọng. Lê Thư Hân gật đầu. Tiểu béo nhãi con vừa thấy ba ba mụ mụ ôm nhau, lập tức cũng xông lên đi ôm lấy mụ mụ miệng nhỏ bá bá mụ mụ mụ mụ ta yêu ngươi.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 t i ệ u l ă n g cùng Lê Thư Hân đều bật cười. Lê Thư Hân không cần học cái này l c nàng duỗi tay xoa xoa nhóc con đầu tiểu gia hỏa nhi a o một tiếng mềm mục dựa vào mụ mụ trên người. t h i ệ u l ă n g cẩn thận cân nhắc một chút nói ta phòng c h ừ n g chuyện này như cung t i ệ u bằng khẳng định là có quan hệ. Bất quá cũng không biết cái này quan hệ có bao nhiêu. Nếu thật sự một chút quan hệ cũng không có tiểu bằng cũng không đến mức lại bị kêu lên đi phối hợp điều tra. Lê Thư Hân hắn cái kia đài vụ công ty khẳng định cũng không trong sạch.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 bọn họ phu thê bởi vì chuyện này nghi hưng phấn những người khác kỳ thật cũng là giống nhau tan tầm thời điểm uông địch còn rất hưng phấn làm tiêu thụ bộ bọn họ bộ môn là nhất yêu cầu này đó tuyên truyền đây là rất có lợi cho bọn họ khai triển công tác tan tầm lúc sau nàng cũng không nóng n ả y đi ngược lại là ở nghiêm túc viết kế hoạch thư trần chân thò lại gần nói ngươi còn ở viết kế hoạch thư à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 không chỉ có không có uông địch có khả năng còn đối uông địch vui lòng phục tùng kỳ thật trần chân từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh vẫn là có chút trọng nam khinh nữ bọn họ này cha nhi hài tử mười gia có bảy gia tám gia đều là như thế thói quen chính là đi vào thành phố lớn nàng mới hiểu được nguyên lai nữ hài tử một chút cũng không thể so nam hài tử kém có khả năng nữ sĩ liền tính là nam hài tử cũng vui lòng phục tùng như là bọn họ công ty lê tổng như là uông địch như là lê tổng bí thư tiểu đ i ề n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 bất quá nam nhân thế nào nàng là không thèm để ý l ạ p nàng để ý chính là muốn nhiều cùng uông địch học tập sớm nhất thời điểm nàng so uông địch kinh nghiệm phong phú chính là lại không có uông địch càng có khả năng hiện tại mới một năm uông địch đã xa xa dẫn đầu cho nên trần t r â n càng là muốn nhiều cùng uông địch học tập nàng buông chính mình bao bao nói ta không quay về ta cũng cùng ngươi cùng nhau thương lượng đi uông địch cười nói hảo a hai người lại đem uông địch kế hoạch thư tế hóa một chút trần trần cảm khái ngươi thật dụng công nga uông địch nghiêm túc chúng ta không có tiểu điển bọn họ bằng cấp ở trên chức trường vốn dĩ chính là so người khác khó đi nếu chính mình lại không nỗ lực kia không phải càng khó tiến thêm một bước trần trần nghĩ nghĩ yên lặng cắn môi gật đầu lại nói tiếp bọn họ công ty bọn họ tiêu thụ bộ xem n h ư n nhất không chú ý bằng cấp chỉ cần người thích hợp liền có thể thông báo tuyển dụng lại đây mặt khác bộ môn nhưng đại bộ phận đều là sinh viên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 Uông địch kiên cường thẳng tiến không lùi cho nên nàng mặc kệ làm cái gì đều có thể thành công. Trần Trân vãn trụ Uông địch nói: Ta đây về sau muốn nhiều hết m ứ c theo ngươi học tập. Uông địch bật cười nói: Tốt nha, hiện tại ta tính toán đi mua cơm chiều cùng đi. Trần Trân hào, bọn họ hiện tại không ở trong tiệm làm tiêu thụ tự nhiên là mặc kệ cơm chiều. Bất quá liền tính là như vậy, bọn họ cũng không có gì không cao hứng. Rốt cuộc a, hiện tại công tác so với trước kia kiếm còn nhiều.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 nơi này người thuê còn không ít là thật có chút loạn chính bọn họ nhiều hơn một tầng bảo đảm nhưng thật ra cũng có thể. Quân địch bọn họ mua cơm chiều trở về đã nghe đến mì ăn liền mùi vị nàng nói ai nấu mì ăn liền lạc anh từ ta nàng thăm dò ngươi muốn sao? q u ồ n g địch lắc đầu không muốn không muốn ta mua bánh cuốn anh từ ta trở về liền đủ chậm các ngươi thế nhưng so với ta còn vãn a về sau trở về thời điểm chú ý điểm an toàn a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 lê thư hân nhìn tin tức hoảng hốt nhớ tới năm nay xác thật có như vậy một cọc đại sự nhi có cái biến thái chuyên môn đêm lộ phục kích nữ tử kia một đoạn thời gian thiệu lăng ở công trường mệt mặt sám mày chọc cũng muốn mỗi ngày đi tiếp nàng tan tầm sợ xảy ra chuyện gì nhi rốt cuộc bọn họ trụ địa phương là ngư long hỗn tạp liền cái đèn đường đều không có trong thành thôn lê thư hân bọn họ trong tiệm người bán hàng phần lớn đều là tuổi không lớn tiểu cô nương hơn nữa đi bọn họ làm trang phục bán x ị t a m gia cửa hàng còn hảo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 Lê Thư Hân không nói hai lời, lập tức cấp Uông Địch gọi điện thoại. Đừng nhìn hiện tại đã là năm 9 9 n h ư n g là thật đúng là không phải toàn dân di động. Rất nhiều người vẫn là không bỏ được mua. Bất quá Uông Địch còn có trần chân bọn họ mấy cái làm tiêu thụ còn đều là có. Bọn họ di động là công ty chi trả cũng phương tiện công tác cho nên sáng sớm đã bị s ứ n g với. Uông Địch đang ở ăn cơm chiều, nhận được Lê Thư Hân điện thoại, lập tức chính xác lên Lê t ổ n g Trước kia đều là kêu lão bản, hiện tại kêu Lê t ổ n g Lê Thư Hân, ta vừa rồi xem TV, nói là gần nhất không quá an toàn. Các ngươi ngày thường tan tầm vãn, ngươi cũng dặn dò một chút đại gia, không cần một người đi. v u ồ n g Địch gật đầu, nói ta đã biết, ta sẽ truyền cáo bọn họ. Lê Thư Hân, hành chính là như vậy chuyện này nhi. v u ồ n g Địch bật cười, nói Lê tổng cảm ơn ngươi quan tâm.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 rốt cuộc có đôi khi có chút chiêu đãi nam nhân đi so nữ nhân đi càng thích hợp. Nguồn địch trở lại phòng Trần Trân cùng Đại Gia nói. Nguồn địch gật đầu, mặc kệ là ai đều hy vọng Đại Gia hào hào. Tuy rằng ở cùng một chỗ nhiều ít đều là có mâu thuẫn, nhưng là nói tóm lại lại có mâu thuẫn cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì nhi. Trần Trân gật đầu tán đồng cái này lời nói.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 Tiệu Lăng, nàng cũng có nàng khó xử. Nàng thuê phòng ở ở trong thành thôn bên kia biên nhi thượng c ầ n nhất truyền ra động rồi chính sách chủ nhà liền bắt đầu đuổi người. Vừa lúc nàng hai đứa nhỏ năm nay thi đậu đại học đều trọ ở trường, trong nhà nàng liền một người, cho nên nàng không nghĩ lại thuê nhà tưởng truyền ở nhà A Di. Nàng nếu xoay ở nhà A Di kỳ thật thu vào so trước kia thiếu. Tuy nói ở nhà A Di tiền lương so người giúp việc cao.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 thỉnh thoảng còn muốn động thủ động cước từng cái tiểu gia h ỏ à nhi còn nhỏ lại là cái tiểu bằng hữu k i ê n g dè một chút liền không thành vấn đề nhưng là nếu trong nhà có cái đại nhân liền bất đồng đây chính là tránh không khỏi bất quá tuy rằng cá nhân riêng tư thượng xem ra là không bằng phía trước nhưng là có cái ở nhà bảo mẫu như vậy bọn họ phu t h ê cũng sẽ càng nhẹ nhàng một chút nga không không phải nhẹ nhàng một chút là nhẹ nhàng rất nhiều lê thư hân người cảm thấy lâm a di người này thế nào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 k h ó e miệng nàng run rẩy một chút, thầm nghĩ t h i ệ u Lăng ngươi nói đến trọng điểm, đời trước nhưng còn không phải là như vậy sao? Nàng cho nàng mụ mụ tiền một chút cũng không ít, nhưng là lão t h a i thái chiếu cố h à i Từ thập phần thô giáp, nghĩ đến đời trước Tiểu h à i Từ ăn đến khổ, Lê Thư Hân đem Tiểu Béo nhãi con ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Béo nhãi con nhân gia đang ở hào hào ăn cơm cơm đâu, m g nhỏ từ lung tung đào ăn trong ngoài, nhưng là nhưng thật ra cũng thực tự lập đâu.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 tiểu béo nhãi con không hiểu nhìn mụ mụ nhưng là hắn lại cảm nhận được mụ mụ cảm xúc tiểu t r à o chào vuốt mụ mụ tay tay kêu mụ mụ mụ mụ nha lê thư hân bật cười nhẹ giọng ân nha mụ mụ hảo bảo bảo nha thiệu lăng cũng bật cười nói ngươi lại ôm trong chốc lát chúng ta bảo bảo đã có thể nếu không vui vẻ chậm chễ cái gì cũng không thể chậm chễ bảo bảo ăn cơm a lê thư hân nôn ngươi đem cái kia cho ta xóa đại nam nhân hảo hảo nói chuyện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 Tiểu l ă n g phụt một tiếng cười phun nói: Ngươi nhập diễn nhưng thật ra thực mau. l ê Thư hân h ừ một tiếng, bất quá thực mau chính mình cũng không nhịn cười. Nàng mề m mục nói: Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Lâm A Di làm ở nhà bảo mẫu cũng man tốt. Về sau chúng ta đều không cần làm cơm. l ê Thư hân thật sự không thế nào ái nấu cơm, nhưng là nàng thực thích ăn, thực thích ăn các loại ăn ngon. Càng ái ăn canh, vừa thấy Lâm A Di vì bọn họ chuẩn bị tài liệu liền hiểu được nàng là cái thực am hiểu nấu canh người.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 vốn dĩ bọn họ phu thê mang theo b ả o b ả o ngủ liền nhiều ít có điểm không có phương tiện hiện tại b ả o b ả o cũng lớn một chút hắn đã hai một tuổi cũng nên chính mình ngủ bất quá nếu đơn thuần một người ngủ bọn họ phu thê là như thế nào đều không yên tâm rốt cuộc đây là siêu cấp cương c h i ề u hài từ một đôi tiểu phu thê nhưng là nếu làm hắn cùng b ả o mẫu a di cùng nhau trụ như vậy thì thật liền hảo rất nhiều thiệu lăng hành như vậy cũng hảo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 Lê Thư Hân nhìn Tiệu h Lăng cảm khái, nếu Lâm A d i có thể mang hảo bảo bảo, ngươi thời gian liền nhiều, làm cái gì đâu? Tiệu h Lăng nhướng mày nói ta còn không có ăn mấy ngày cơm mềm, ngươi liền đuổi đi ta đi ra ngoài công tác a, ngươi quá mức đi. Lê Thư Hân cố lấy khuôn mặt xinh x ô i cấp c ổ thành bánh bao mặt nói, ngươi có phải hay không bới lông tìm vết a ta rõ ràng là thực hảo tâm a. Tiệu h Lăng xem nàng khí hống hống bộ dáng cười càng thêm lợi hại cười đủ rồi.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 nàng là thực thích cái này tiểu hài nhi lâm a di để điểm bọn họ tiểu gia hi tương đối hoạt bát ngủ cũng không có như vậy thành thật các ngươi tốt nhất cho hắn giường thêm một cái rào chắn tuy nói là lâm a di mang theo tiểu gia hi ngủ nhưng là lại cũng không phải làm lâm a di ôm hắn ngủ mà là tiểu gia hi cùng lâm a di đều là các ngủ khác cho nên lâm a di vẫn là tận lực đem có thể nghĩ đến đều nghĩ đến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 hắn chỉ chỉ đơn độc đặt ở lê thư h â n bọn họ trong phòng tiểu giường nghiêm túc vỗ vỗ nói cái này là bảo bảo giường lầm a di bảo bảo lớn lên một chút là có thể ngủ lớn hơn nữa giường cái này không đủ đại a tiểu béo nhãi con không phục phỉnh phỉnh khuôn mặt làm sao vậy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 cho nên bảo bảo tuy rằng không cùng ba mẹ cùng nhau ngủ nhưng là người còn có sẽ chiếu cố người lâm a di còn có rất nhiều ăn ngon người có nhớ hay không lâm a di thực sẽ làm tốt ăn tiểu béo nhãi con nuốt một chút nước miếng gật gật đầu hắn nhớ rõ hắn nhớ rõ lâm a di sẽ làm tốt ăn thiệu lăng cười chúng ta hôm nay buổi sáng ăn ngon gian thực là trưng quả táo nga bảo bảo ăn qua trưng quả táo sao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 tuy nói không phải làm dục nhi tẩu nhưng là không ăn qua thịt heo luôn là xem qua heo đi hơn nữa chính mình cũng dưỡng qua hai đứa nhỏ lâm a di là hiểu được tiểu h à i tử là nhiều khó hống hơn nữa a nghe nàng làm dục nhi tẩu lão thì muội cũng nói qua thật sự liền có cái loại này tiểu hải nhi như thế nào cũng hống không tốt chính là lâm a di nhìn cái này tiểu hải nhi thế nhưng ngắn ngủn thời gian đã bị lừa gạt trụ thiệt tình cảm khái này tiểu hải nhi thật là cái tốt t i ệ u Lăng đề điểm hắn, hắn không vui ngươi liền cho hắn làm tốt ăn, hắn tham ăn. Lâm A Di cười nói, Tiểu h à i Từ nơi nào lại không tham ăn? Có thể bị ăn hống trụ chính là Hảo h à i Từ. Lâm A Di cấp Tiểu Bảo bảo giường đệ Hảo, lập tức đi trưng quả táo. Nàng chính là nghe nói buổi sáng phải cho Tiểu Gia h o à Nhi ăn quả táo, nàng tìm được đường phèn ở Tiểu Trung hầm một con quả táo, nói như vậy đều là hầm quả lê tương đối nhiều, nhưng là quả táo cũng không phải không thể. ngày thường tiểu gia hi buổi sáng cũng sẽ ăn cái gì, bất quá phần lớn đều là uống một chén nãi nãi. Tuy rằng hai một tuổi, nhưng là hắn vẫn là một cái thích uống sữa bột tiểu bằng hữu. Ngẫu nhiên ăn chút khác cũng là tiểu ăn vặt nhi cũng không phải loại này thì mì chuẩn bị. Tiểu béo nhãi con ngồi ở nhi đồng ghế ngoan ngoãn chờ ăn. Lâm A Di một ngụm một ngụm uy hắn tiểu gia hỏa nhi ăn vui vẻ, xem Lâm A Di cũng mi thanh mục tú mềm mục tiểu nãi âm Lâm A Di hảo b ổ n g b ổ n g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 Tiểu gia h ỏ a Nhi rõ ràng ăn no, còn hút Lưu Nhi một chút nước miếng, thật mạnh gật đầu, lớn tiếng hào. Lần này nói rõ ràng, không chỉ có nói rõ ràng, còn mềm mại nói, Bảo Bảo là Đại h à i Tử, Bảo Bảo chính mình ngủ, Bảo Bảo ăn rất nhiều. Thiệu Lăng được chứ, không phải vì ăn sao? Thật là một giây đã bị thuyết phục. Lâm A Di cười, ngươi là thiên hạ đệ nhất hảo Bảo Bảo. Thiệu Lăng xem bọn họ ở chung thực hảo, trở lại thư phòng cấp thứ phụ Nhi gọi điện thoại báo tin Nhi. hai người xôi nổi cảm khái nhà mình nhóc con thật là cái hào h ố n g bảo bảo bất quá lại thật sự vui vẻ bọn họ cũng không nghĩ bảo bảo khóc sướt mướt a như vậy thực hảo đâu chương 59 giúp canh ba hợp nhất lê thư hân nhà bọn họ thỉnh ở nhà bảo mẫu quả nhiên nhật tử so trước kia càng nhẹ nhàng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 trước kia không hảo phóng ở nhưng thật ra x o n g có thể làm ở ăn chuyện này nhi thượng nhà bọn họ cấp bậc thượng cái bậc thang đâu lâm a di tuy rằng không phải dục nhi tẩu nhưng là lại cũng c ẩ n thận cùng mình bằng hữu hỏi thăm mình còn làm chút công khóa chuyên môn làm chút b ả o b ả o cơm tiểu béo nhãi con vốn dĩ liền thịt đô đô ở khuôn mặt nhỏ nhi càng viên thiên hai đốn thật thật tại tại thêm cơm giảm bớt tiểu bằng hữu truyền nhà lo âu tiểu gia h ỏ a nhi ngày thứ hai liền tán thành có thể mình trụ tuy rằng trạng vạng dầm gì muốn khóc nhưng là lâm a gì h ố n g hắn nói là sáng mai hắn làm trứng t r á n g bao lưu tâm trứng t r á n g bao tiểu gia h ỏ a nhi từ đã bị h ố n g ở ngoan ngoãn bị vỗ vỗ ngủ ngủ tiểu gia h ỏ a nhi ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ lưu tâm trứng t r á n g bao là bộ dáng gì khẳng định cũng là ăn rất ngon trứng trứng nha cái này buổi tối khuyên lại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 trước kia tuy nói nhật từ cũng thực hảo tiểu béo nhãi con cũng là ái ra cửa nhưng là có đôi khi thiệu lăng đi ra ngoài cũng là có chính sự nhi tuy nói mang theo hắn nhưng là tóm lại không bỏ hắn nơi nơi chơi đại n h ệ thiên t nhi ra cửa còn bị câu khiến cho tiểu gia hỏa nhi tiểu phiền muộn l ạ c bất qua ở nhưng bất đồng nếu không phải mang tiểu gia hỏa nhi đi ra ngoài chơi thiệu lăng nhưng thật ra cũng không cần tiểu gia hỏa nhi định ra cửa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 tiểu gia h ỏ a nhi siêu đắc ý hắn chính là như vậy đáng yêu a tiểu gia hi lê thư hân tới đã kêu nhi tử tiểu gia hòa nhi lập tức lộc cộc chạy đến môn nhiệt tình đại đại gương mặt tươi cười mụ mụ lê thư hân khom lưng đem người ôm ra tới nói tưởng không tưởng ta à. tiểu bảo bảo mềm m ụ cười miệng nhỏ phun bong bóng nói tưởng l ạ c lê thư hân chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ nhi nói không thể phun bong bóng nga tiểu gia hỏa nhi mê mang nhìn mụ mụ thực không hiểu bộ dáng lê thư hân nở nụ cười nói đừng ta giả ngu không thể tiểu gia hỏa nhi phúc p h ố c cười quả nhiên là cái giả ngu tiểu nhãi con đâu tiểu nhãi con mềm mục dựa vào mụ mụ trên người nãi nãi khí làm nũng hảo chơi nha lê thư hân nâng hắn mông nhỏ nói chính là như vậy không sạch sẽ nha chúng ta chơi khác nha được không đâu tiểu béo nhãi con ao, lê thư hân tả hữu nhìn xem hỏi ngươi ba ba đâu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 Lê Thư Hân nhướng mày nói chuyện điện thoại xong, Thiệu l ă n g gật đầu nói là đại tỷ. Lê Thư Hân trợn to mắt nói nếu là đại tỷ, ngươi vừa rồi không cho ta tiếp. Thiệu l ă n g cười ta còn không được nói xong a, ngươi xem ngươi còn nóng n à y Lê Thư Hân ngượng ngùng cười cười. Thiệu l ă n g kỳ thật là ta đánh đại tỷ ta mới vừa xem tivi nói gần nhất Lâm Thành lại chào thành thị xây dựng, nói là muốn bình cái gì văn minh thành thị cho nên ở bầy quán đều bị thủ tiêu, nơi nơi đều quản.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 Lê t h ư Bình tuy rằng không phải cái mềm yếu nữ nhân, nhưng là lại là cái rất có ý thức trách nhiệm nữ nhân. Mặc dù là cái này ý thức trách nhiệm là nàng mình mình, nàng cảm thấy mình là cái tỷ tỷ nên nhiều hơn trợ giúp muội muội. Mặc dù là năm đó quá không dễ dàng cũng nguyện ý công phụng muội muội đọc sách nhưng là làm nàng lấy muội muội chỗ tốt nàng mình là ngượng ngùng. Luôn là cảm thấy mình là trưởng tỷ thế nhưng còn muốn chiếm muội muội tiện nghi, này thực không được. có chút ca tính là khắc vào trong xương cốt cho nên thiệu lăng thuyết phục lê đại thì còn rất không dễ dàng. thiệu lăng làm bộ lau đem không tồn tại mồ hôi như cảm khái ta cũng phế đi sức của chín châu hai hồ a. ngay sau đó nhìn về phía lê thư hân ý vị thâm trường nói người như thế nào cảm tạ ta đâu? ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy thủy ngươi tổng bồi thường ta đi. lê thư hân thủy thiệu lăng không được sao?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 Tiệu l ă n g lại lần nữa cười ra tới, không buông tay nói, ngươi xem ngươi a, này có cái gì xấu hổ không a? Chúng ta là phu tê, h ngươi cần thiết như vậy sao? Lê Thư Hân hừ, Tiệu h l ă n g xoa xoa Lê Thư Hân mặt nói, đừng nghĩ quá nhiều. Lê Thư Hân m g ô n nông, Tiệu h l ă n g dắt lấy nàng nói, dù sao ta giúp ngươi đại tỷ, ngươi đến khen ngợi ta. Người này chuyện xưa nhắc lại, Lê Thư Hân không nghĩ cùng hắn dây dưa. Ân Tiệu h l ă n g bật cười ra tới, nói, ngươi như thế dễ nói chuyện.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 t i ệ u l ă n g hảo hảo hảo, ngươi nói đều. Người nhà khởi ăn cơm, Lâm A Di k i ê n quyết không theo chân bọn họ khởi, muốn đơn độc ở phòng bếp ăn, nàng như vậy kiên trì. Lê Thư Hân cũng không cưỡng bách nhân ra. Lê Thư Hân ăn cơm trên đường cảm khái, A l ă n g A, ngươi nói ngươi như thế nào tốt như vậy a? Ta luôn là nói cái này, nói cái kêu kêu quát quát, nhưng là lại x o n g không có ngươi cẩn thận. Đại tỷ sự tình ta đều điểm cũng không nghĩ tới. lời này thật là không giả lê thư hân phát mình chính là hào kêu thực vang rội nàng nói qua mình một lần nữa tới thư yếu hào hào người nhà muốn đền bù đời trước tiếp n u ố i nhưng là rất nhiều chuyện lại vẫn là không có thiệu lăng làm tốt lắm nàng tưởng đền bù cùng tiểu béo nhãi con thân tình nhưng là nhất sát thật thiệu lăng mang hài từ nàng là muốn hào hào làm đại tỷ quá thượng hào nhật từ nhưng là lại không biết đại tỷ sinh ý không làm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 Tiệu Lăng ngăn lại Lê Thư Hân nói nghiêm túc nói lấy không cần ở ta trước nói lại này tí lời nói ta không thích nghe ngươi lại nói ta muốn sinh khí cái gì kêu ngươi không có hảo hảo chiếu cố bảo bảo ai quy định bảo bảo liền nhất định phải làm ụ mụ tới chiếu cố lúc trước chúng ta không phải đều nói tốt ngươi t h ư ờ n g gây dựng sự nghiệp ta không có gì ý tưởng sao chúng ta cứ như vậy công a mà k ệ là chúng ta phu thê ai mang bảo bảo chúng ta đều là ái bảo bảo này không phải vừa vặn nhi sao?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 trên đời này không có gì là định nếu như vậy phát triển chúng ta thuận theo là được không chừng dối r á m chút không đạo lý lê thư hân chớp chớp mắt thiệu lăng chọc hắn khuôn mặt hỏi ngươi nghe minh bạch không có a lê thư hân nhìn thiệu lăng bật cười nói nghe minh bạch nàng chống ba nói thiệu lăng a ta cảm thấy ngươi người này cùng trước kia có điểm không giảng thiệu lăng nơi nào không giảng hắn nhướng mày nói ngươi cảm thấy ta càng x o á i Lê Thư Hân cắt nói, vừa định khen ngợi ngươi người này ổn trọng trí tuệ, ngươi theo ta tới này gia nhi, không khen không khen, ngươi liền không phải thư tốt. Thiệu l ă n g nở nụ cười, ai không phải, ngươi người này làm việc nhi như thế nào còn không có đầu có đuôi a? Nếu muốn khen đã có thể không ngừng tới. Lê Thư Hân nghẹn cười nói, đi biên nhi đi. Thiệu l ă n g cười ha ha, hai người cười đùa một lát, gia nga chỉ có tiểu béo nhãi con cá nhân nghiêm túc ăn cơm. Ai, ngươi cuộc họp báo làm đến thế nào? Lê Thư Hân còn đang làm a, Thiệu Lăng cố lên a. Lê Thư Hân ngẩng đầu ư ỡ n n g ự c nói là đương nhiên ta đương nhiên là thực có thể. Đột nhiên nhớ tới c h a n h i Lê Thư Hân nói ta ngọ mang điện thoại, điện thoại tiếp không thông, người ở lên mạng a. Thiệu Lăng gật đầu ân. Lê Thư Hân nhìn c h ầ m c h ằ m Thiệu Lăng sâu kín, không được võng luyến. Thiệu Lăng thiếu chút nữa phun ra tới, không thể tin tưởng nhìn Lê Thư Hân, hắn giờ khóc giờ cười nói ta đến nỗi như vậy bụng đói ăn quàng sao?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 ngồi ở trong phòng bếp ăn cơm lâm a di nhìn bọn họ phu thê c ã i cọ ồn ào lắc lắc đầu lại xem mắt tiểu béo nhãi con yên lặng cảm khái này hai vợ chồng a còn không có tiểu bảo bảo ổn trọng đâu nhân ra tiểu bảo bảo đều hào hào ăn cơm này hai cái a xem liền không hào hào ăn cơm vẫn là tiểu gia hi nhất hiểu chuyện nhi a tiểu gia hi ăn cơm cơm trường cao cao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 như là bọn họ cái này lâu liền có vài r a là bày quán có rất nhiều cùng lê thư bình dạng bán cá viên chiên còn có rất nhiều bán mặt khác thức ăn tóm lại cơ bản đều là làm thức ăn sinh ý chính là ở đao thiết bọn họ này sinh kế cơ hồ là từ liền chặt đứt này không lê thư bình đang muốn cùng nàng nam nhân nói nói m u ộ i phu đề nghị liền nghe được trên lầu truyền đến kịch liệt khắc khẩu cái bình rượu từ liền như vậy bị ném tới lâu tiếp theo chính là kịch liệt hô lớn kêu cuộc sống này vô pháp nhi qua chu đại cường nghe thấy cái này trộm giữ cửa khai cái phòng nhi nghe lén thực mau liền nghe được cái nguyên cớ nguyên lai like là trên lầu lão vương nhà bọn họ chính là bắt trước lê thư bình làm các viên chiên còn chuyên môn đi trường học môn bán này quả thực là muốn cướp lê thư bình sinh ý lê thư bình phu thê khí không được đồng dạng đều là bán c á viên chiên ra đồng dạng giá nhiều tể bọn họ không ít sinh ý hai nhà từ thấy đều có điểm không âm không dương ở nghe được nhà bọn họ cãi nhau đường đại cường thật đúng là cao hứng Lê Thư Bình h ả o đừng nghe xong. Đường Đại Cường phi nói xứng đáng. Này sinh ý không phải nói không làm, mọi người đều quá không dễ dàng. Ngươi làm ta cũng làm, đều phải sinh hoạt. Nhưng là rõ ràng đều là hàng xóm. Còn Thiên làm muốn đi cùng cái địa phương bán đồng dạng đồ vật ở giá thấp cạnh tranh. Này nếu là nói không có oán hận mới là kỳ quái. Đường Đại Cường nghe được cảm thấy mỹ mãn. Lúc này mới đem cửa đóng lại nói, nhà bọn họ thiếu tám đời đức xứng đáng.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 hai vợ chồng thương lượng hảo, Đường Đại Cường mang theo mấy thấp thỏm hỏi tức phụ nhi a, người nói chúng ta như vậy được không? Như thế nào không được? Lê Thư Bình nhưng thật ra cái hiên ngang, nàng nói chúng ta cá viên chiên ở Lâm Thành đủ được hoan nghênh, đi bằng t h à n h Nhiên cũng đúng. Nàng mình cổ vũ cũng là gia nam nhân cổ vũ, nói chúng ta không có gì không được.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 này cũng không trách nhóc con a nho nhỏ nhân nhi trí nhớ vốn dĩ liền không có sao tốt hơn nữa lê thư bình phu thế cũng không thường tới bọn họ vội vàng bày quán thời gian x á c thật không nhiều lắm hắn n g o a i đầu nhỏ ôm ba ba chân thiệu lăng gọi người a đây là gì cả cùng dưỡng cả bảo bảo không nhớ rõ sao tiểu bảo bảo là cái hảo thật sự tiểu hài nhi quyết đoán lắc đầu thật sự không quen biết h o a thiệu lăng cười nói biểu tỷ đây là vịnh i biểu tỷ ba ba mụ mụ a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 Lê Thư Bình cười ai ta các ngươi mang theo ăn ngon, các ngươi nhìn xem đặt ở tủ lạnh bằng không muốn hư rớt. Thiệu Lăng hảo a, hắn biết đại tỷ bọn họ trong lòng là đè nặng chính sự nhi nói đi đại tỷ đại tỷ phu các ngươi cùng ta đi trong tiệm nhìn xem. Hắn cúi đầu hỏi nhóc con chúng ta đi xem cửa hàng, ngươi có đi hay không? Tiểu béo nhãi con dương đầu hỏi ha ha. Thiệu Lăng không phải đi ăn ngon. Tiểu béo nhãi con tiếp tục hỏi chơi chơi.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 phần s tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện .com